các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Học được sao? Ấy, thì cứ thử xem, tới bây giờ cũng chẳng có cách nào hay hơn mà, thôi đào đi. Nếu ông anh biết được chúng mình đào mộ ông để cứu người, âm không trách đâu. Nhìn thấy Kha Lương đã xúc sạn đầu tiên, rồi lại thấy nụ cười ngây thơ của anh, cô mỉm cười theo, cô khấn nguyện một lúc rồi cũng bắt đầu đào. Mộ của ông nội Kha Lương được xây rất kiên cố, trời đã về chiều mồ hôi hai người vã ra như tắm, họ làm quên cả thời gian, lúc trời tối, họ đã đào tới quan tài. Hai người đang cố gắng mở nắp quan tài, đập vào mắt họ là cặp mắt rất to, hai người sợ hãi lùi lại vài bước. Người nằm trong quan tài là Kha đạo, ông nội của Kha Lương đang nhìn họ cười trìu mến. Kha Lương lấy hết dũng khí chạm vào cái xác lạnh cóng của ông nội. Tuy ông nội đã chết rất lâu nhưng vẫn chưa nhắm mắt. Anh vẫy vẫy tay ra hiệu cho Tần Cẩm mang bó đuốc tới. Tuy vì ông không thuộc tướng người hung dữ, nhưng Tần Cẩm vẫn rất sợ. Kha Lương cảm thấy đau lòng. Ông anh đã khuất núi bao lâu mà sát vẫn không thối giữa, cứ như người đang nằm đó vậy. Cô lạnh hết sống lưng, liên hồi nhắc Kha Lương mau nhặt sách lên. Nhặt sách lên rồi, Kha Lương lại thấy ông đeo một chiếc khuyên tai rất đặc biệt. Chiếc khuyên tai này đẹp và tinh xảo vô cùng lúc còn nhỏ, Kha Lương thường sờ vào nó, anh quyết định lấy nó làm vật kỷ niệm. Chính trong khoảnh khắc đó, một vật trận cuồng phong nổi lên, con hắc bảo gào lên rồi nhảy vào lòng Tần Cầm. Cô sợ toát mồ hôi, Kha Lương bắt đầu run cầm cập. Anh kéo cô chạy thục mạng về hướng dưới để xe. Đuốc đã tắt mà mãi họ vẫn chưa chạy tới nơi. Hai người chỉ còn cách nắm chặt tay nhau rồi chạy thục mạng dưới ánh trăng. May mà họ cũng tìm được xe. Mình. họ nhảy tót vào hàng ghế trước của xe. Nhưng con hắc thảo gào to, tuần nhảy cẫng lên rồi nhảy bổ về phía sau. Họ nhận thấy cửa sau của xe bị ai đó mở ra, rầm một tiếng đóng lại. Cả hai đều quay lại nhìn, song chẳng thấy gì cả. Khả lương cắn chặt răng, nhấn ga rồi phóng xe như điên trên đường. hai người bít ghế sau của xe chắc chắn có cái gì đó nhưng họ không dám lên tiếng. Tần Cẩm ôm chặt Hạ Bảo, tuy rất sợ nhưng cô vẫn cố gượng đùa Khả Lương. Phong cảnh chỗ này đẹp thật đấy, có lẽ lần sau phải quay lại đây mới được. Khả Lương bật đài nghe nhạc, nhắm thư giãn một chút, nhưng vừa bật đài lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Tiếng khóc đó rõ ràng vọng ra từ sau xe, Tần Cẩm tắt đài nhưng tiếng khóc vẫn cứ luẩn quẩn trong xe. Con đường trước mặt dài lê thê, đáng lẽ lúc này họ phải ra đường cái rồi chứ, thế mà vẫn loanh quanh ở trong đường núi. Nếu lúc này mà giờ sách của ông ra xem, chắc cũng không kịp. Khả Lường băn khoăn không biết phải làm gì, khi anh nhấn ga chạy về phía trước thì Hắc Bảo nhảy ra ghế sau. Lúc này, tiếng trẻ con khóc hòa với tiếng kêu của Hắc Bảo thành một thứ âm thanh rền rĩ đáng sợ. Khả Lường đã nhìn thấy đường lớn, anh tăng ga hướng về phía đó. Phía trước xe chợt xuất hiện một bóng người, Khả Lương hét toáng lên, anh vội vã đạp phanh làm chiếc xe trượt hẳn về một bên. Lúc này, họ không nghe thấy tiếng khóc nữa, cảnh tượng trước mặt họ bỗng biến thành một vách núi treo leo. Nếu lúc nãy không kịp thời đạp phanh, bây giờ hai người đã thịt nát xương tan. Bóng người đó đã cứu họ, thế nhưng ở nơi vách núi hiểm trở này thì không thể có bánh bóng người được. Thế bóng đó đích thị là bóng ma. cả hai người vẫn chưa hoàn hồn. Lúc họ nhìn thấy cửa sổ, Hồng tìm con ma cứ mạng, Kha Lương cố ý trêu Trần Cẩm. "Trông anh vẫn rất phong độ phải không? Kiểu tóc của anh vẫn ổn chứ?" Trần Cẩm đành phải quay ra nhìn Kha Lương, ngay lúc đó mặt cô biến sắc. Ánh mắt cô không nhìn vào Kha Lương mà dán vào cửa sau xe. Kha Lương nhận thấy có gì không ổn liền quay lại, cuối cùng anh cũng hiểu tại sao cô sợ hãi đến thế một người đang đứng ngoài cửa xe, kỳ lạ hơn nữa là anh ta trông giống hệt Kha Lương. Chẳng có gì đáng sợ hơn việc nhìn thấy một người giống hệt mình ngoài cửa xe nữa. Hai người sợ hãi co vào một góc xe, người bên ngoài ghé sát mặt vào cửa, người đó giống Kha Lương như đúc, giống đến mức như cái bóng của Kha Lương vậy. Cửa xe từ từ mở ra, người kia leo lên xe, hắc bảo nhảy phắt lên hàng ghế trước, chui tọt vào lòng Kha Lương nằm cuộn tròn. Hai người sợ chết khiếp, họ dùng hết sức mở cửa xe xong không được, họ đã bị nhốt ở trong không thể ra ngoài. Người... Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net